OK anh em, chúng ta kết thúc cái series truyện ngắn của tác giả Tống Ngọc. À, nếu như mà những bạn nào mà đã từng là member của VOZ thì các bạn sẽ rất quen thuộc với cái cái, cái, cái cách kể chuyện như thế này ở những cái giai đoạn trước đây à, khi mà mà mà nó có cái, cái cái cái cái trào lưu nó gọi là một cái trào lưu kể chuyện có thật diễn ra trong cuộc sống của mình thì cái phong cách kể những cái truyện ngắn nó nó rất là thông dụng các bạn nó rất là thông dụng à, những cái câu chuyện này các bạn nghe thì thì thì thì các bạn thấy nó ở bây giờ đang nghe anh cha tũn đọc bình thường thôi chưa đêm nằm ngủ ghé bên tai ấy. À, nghe nó đái ra máu khi mà liên kết các tình tiết lại với nhau nó giống như cái chuyện cái chuyện đất độc đó các bạn nó cũng kiểu như vậy Mà trong đây có một cái câu chuyện Mà tôi rất là thích lão tống, Tôi thích lắm Tôi nghe tôi rất là thích Tại vì có một cái câu chuyện tôi đã từng thấy Tôi đã từng thấy ở trên tôi luôn Nhà dân tộc Cái bà đấy là người giao <cười> Bà đấy là người giao Cái câu chuyện con danh con lộn, Có một cái bà dân tộc người giao các bạn Nó rất là sợ như thế này à, Cái hồi đấy thì lâu rồi nó từ lâu rồi thì thì thì hai ông bà ấy từ cái khi mà tôi còn bé bé là giai đoạn những cái giai đoạn đấy kể lại là hai ông bà ấy ngày xưa đó là là đi vào rừng. <cười> đi đi đi rừng, làm nghề đi rừng tức là các bạn cứ hình dung là lên rừng hái uh, củ quả mang về bán, ông ấy thì đi săn, đi săn thú, săn những con thú nhỏ đó. Đó các bạn Còn bà ấy thì Có một giai đoạn là đi, đi rừng trên tôi Cái giai đoạn đấy nó có nhiều những cái cây thuốc Cái cây đằng sâm Hoặc là những cái cây ngâm rượu Thì người, người dân tộc, người đồng bào Người ta ở, ở sát rừng mà Người ta hay đi lấy những cái đó Người ta xuống bán lắm Thế thì cái bữa ngày hôm đấy thì như thế này Ông ấy, hai ông bà ấy Thì cứ hàng ngày đi vào rừng Như vậy Thì hai ông bà ấy thế nào mà gặp Một con lợn rừng Thường thường, các bạn ạ Cái giống lợn rừng là nó đẻ theo đàn. Nó, nó, nó nguyên cả một đàn luôn. phải Ít nhất là phải, phải 5 con, 6 con. Thế nhưng hôm đấy là chỉ duy nhất một con lợn mẹ và con lợn con thôi. Đó. Con lợn mẹ lợn con nó chạy như thế. Thì thế nào mà con lợn con ấy, nó bị dính vào cái bẫy thòng. Các bạn có biết là dân tộc họ có cái bẫy thòng tức là cái dây rút đó, buộc nó vào một cái cần bật Thế là con lợn con nó dẫm vào cái bẫy đấy. Nghe hot nhất tại đọc